Thưa các bạn, trên đường từ phòng khám trở về, Catherine nhớ lại câu chuyện bói toán huyền bí, nhưng đúng y như thật mà bá tước Papad đã kể cho nàng nghe. Lần này, Catherine quyết định thử một quẻ bói. Pirit, người đàn bà nổi tiếng về xem hậu vận, đã nhìn thấy cái chết đang săn đuổi nàng. Để tránh được tai họa chỉ còn cách nàng phải trở về Mỹ càng nhanh càng tốt. Catherine thật sự hoảng hốt trước lời tuyên đoán ác nghiệt này. Vậy ai là người muốn giết hại nàng? Chưa thể tìm được câu trả lời, vừa về đến nhà, Catherine như bị tạt ngay một gáo nước lạnh. Khi bắt gặp Larry đang sắp xếp đồ đạc vào vali và lạnh lùng yêu cầu cô ly dị với lý do đã có một người đàn bà khác, Catherine chới với còn lại một mình trong căn phòng trống trải, trong trạng thái tuyệt vọng. Nàng có ý định tự vẫn. Rất may, bin Fraser đã kịp phá cửa để đưa Catherine vào bệnh viện cấp cứu. Trong những ngày ở bệnh viện, Larry vẫn dùng đủ mọi cách, từ nhu đến cương. Vẫn không thuyết phục được Catherine đồng ý lì dị. Vậy nên Noel đã bàn với Larry cách trừ khử Catherine ở một địa điểm du lịch có tên là Ioannina. Bây giờ qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hoàng Yến, mời các bạn nghe những trang tiếp tiểu thuyết phía bên kia nửa đêm của nhà văn sidney Sheldon qua bản dịch của bá kim paul metasat tự nguyện rủa mình về việc làm khinh suất là đã phát xác tới đây nhưng bây giờ không còn con đường nào khác là phải tín bước dạ thưa Về chuyện quan hệ của tiểu thư Pay Với Larry Dugrat Anh ta quan sát nét mặt của Demerit Cố đọc những nét biểu hiện của ông song không phát hiện ra được Một điều gì đặc biệt Metasat cố gắng khỏi lắp bắp. Họ vẫn thường sống cùng nhau Trong một biệt thự bên bờ biển Rafina Demerit vẩy tàn thuốc Và một cái gạt tàn màu vàng Có hình vòm cuốn Mitasad cảm thấy anh sắp bị sa thải đến nơi rồi, rằng anh đã mắc phải một sai lầm tệ hại và phải trả giá bằng việc anh sẽ mất việc làm. Anh phải chứng minh cho Demirith thấy rằng điều anh nói ra là đúng sự thật, lời anh nói ra đã trôi chảy hơn. Bà chị tôi là chủ một ngôi biệt thự ở đó, bà ấy nhiều lần nhìn thấy họ trên bãi biển, bà nhận ra tiểu thư Pay qua những bức hình mà cô ấy chụp trên báo. Bà ấy không có liên tưởng gì đặc biệt. Cho mãi đến lần cách đây hai buổi tối, bà ấy có tới phi trường ăn tối với tôi. Tôi giới thiệu Larry với chị tôi. Và thế là bà ấy kể cho tôi nghe chuyện người đàn ông này lâu nay vẫn sống cùng tiểu thư Pay. Đôi mắt xanh màu ô liu của Demerit vẫn nhìn chằm chằm vào anh ta, xong hoàn toàn không có biểu hiện gì. Metasat hấp tấp kết thúc. Tôi nghĩ ông cần phải biết chuyện này. Đô cất tiếng nói, giọng ông đều đều. Chuyện gì mà tiểu thư Pây làm trong đời tư của cô ấy thì thuộc chuyện riêng của cô ấy. Tôi chắc chắn rằng cô ấy không thích người khác thóc mách vào đời riêng của cô ấy. Vầng chán Metasat lúm đốm mồ hôi. Lại chúa, thế là anh xét đoán tình hình sai lầm rồi. Anh chỉ tỏ lòng trung thành với chủ thôi. Thưa ông Demerit, tôi chỉ muốn cố gắng... Tôi tin rằng ông làm việc này xuất phát từ ý nghĩ phục vụ cho thật tốt. Ông lầm rồi đấy. Còn chuyện gì khác nữa không? Thưa ngài không ạ? Metasat quay lui. Constantin Demerit ngồi ngả người ra chỗ tựa ghế. Đôi mắt của ông nhìn đăm đăm lên tường. Xong chẳng chủ định vào cái gì 9 giờ sáng ngày hôm sau Paul Metasat nhận được một cú điện thoại Gọi anh sang trình diện với công ty khai mỏ Của công sàng Tindamirid ở Congo Metasat sẽ dành ra 10 ngày Để vận chuyển các thiết bị Từ Prajavin tới mò Trong chuyến bay thứ ba Và một buổi sáng thứ tư. Máy bay của anh đã đâm xuống một khu rừng rậm xanh um dày đặc. Người ta không tìm thấy thi thể của Metasat, cũng như những mảnh máy bay vỡ nào cả. Hai tuần sau khi Catherine được xuất viện, Larry đã tới thăm nàng. Đó là vào một tối thứ bảy. Catherine đang đứng trong bếp làm món trứng rán. Tiếng bếp rì rào khiến nàng không nghe thấy tiếng động cửa trước. Và nàng không biết Larry đang có mặt trong nhà Đến khi nàng quay ra Nàng đã thấy chàng đứng ở lối cửa Nàng giật nầy người Khiến Larry phải nói Anh xin lỗi đã làm em hoảng sợ Anh chỉ ghé qua chốc lát Để xem em đã được khỏe chưa. Catherine cảm thấy con tim đập rộn ràng Nàng tự nhức mình rằng Đã để cho chàng còn gây được những ảnh hưởng như vậy cho nàng nàng đáp em đã khỏi nàng quay lại lấy quả trứng rán ra khỏi chảo larry bảo thơm tuyệt anh chưa kịp ăn tối nếu không viền gì em hãy làm cho anh một quả nàng nhìn chàng hồi lâu rồi nhún vai nàng đã sửa soạn bữa ăn cho chàng xong nàng cảm thấy bồn chồn khó chịu về sự hiện diện của chàng đến nỗi không còn nuốt nổi một miếng nào Chàng ngồi nói chuyện, kể cho nàng về một chuyến bay chàng vừa mới thực hiện, và điểm thêm một giai đoạn thú vị về một ông bạn đưa Merit. Chàng lại trở lại là một chàng Larry ngày xưa, nồng nhiệt, duyên dáng, và như thể giữa họ không hề xảy ra một chuyện pha vấp nào. Bữa ăn kết thúc, Larry giúp Catherine rửa và lau khô chén đĩa chàng đứng sát bên nàng cạnh chậu rửa bát sự gần gũi với chàng lại khiến nàng trỗi dậy đau đớn thân xác đã bao lâu rồi nhỉ nàng không dám nghĩ tới nữa quả thực anh rất thích bữa hôm nay larry vừa nói vừa nhoẻn cười nụ cười dễ dãi như trẻ thơ vốn có xưa nay ở chàng cảm ơn cathy catherine nghĩ Thế là chấm dứt chuyện cũ. Ba ngày sau, điện thoại gieo vang ở nhà. Larry gọi điện từ Madrid, báo cho nàng biết rằng chàng đang trên đường trở về và mời nàng đi ăn tối với chàng. Họ ăn tại nhà hàng Tuco Limano ở cảng Tuy Catherine không hề chạm đến món ăn trước mặt nàng. Ngồi bên Larry, Catherine... Lại nhớ đến những buổi tối đi nhà hàng trước đây cùng chàng. Nàng thấy đau lòng. Nàng nhớ đến những buổi tối thú vị cùng nhau trong cái thời quá hứa xa rồi. Nhớ đến cuộc tình dường như sẽ tồn tại mãi mãi với cuộc đời của hai người. Chàng băn khoăn hỏi, Cathy, em không ăn gì ư? Hay em muốn anh gọi món khác cho em nhé? Hôm nay em ăn trưa quá muộn. Nàng nói dối như vậy, nàng nghĩ, có lẽ đây là lần cuối cùng chàng đưa nàng đi ăn tiệm, nhưng chàng có mời mình đi nữa thì mình cũng sẽ thoái thác. Vài hôm sau, Larry lại gọi điện về, và họ lại đi ăn trưa tại một nhà hàng duyên dáng ở một nơi khuất, cách một quãng xa quảng trường sintagma Nhà hàng có cái tên cây cọ già, muốn vào đó. Phải đi qua một lối đi dài mát mẻ, có một cây cọ đứng trước cổng. Họ ăn một bữa rất ngon, có kèm rượu vang Hy Lạp Mithetut. Larry tỏ ra rất vui vẻ hào hứng. Chủ nhật sau đó, chàng lại mời Catherine bay sang viên cùng chàng. Họ ăn tối tại khách sạn Sanche, và đêm đó lại bay trở về athens Thật là một buổi tối tuyệt diệu, có rượu ngon, nhạc hay và ánh nến. Xong Catherine có cảm giác là lạ rằng, buổi tối hôm đó không phải là của nàng, nó thuộc về một Catherine Ducrat khác, đã chết rồi, người ta đã đào sâu chôn chặt từ lâu rồi. Khi họ về đến nhà, nàng bảo cảm ơn anh Larry, ngày hôm nay thật tuyệt vời. Chàng tiến lại phía nàng, giơ tay ôm chàng lấy nàng định hôn. Catherine lùi xa cơ thể nàng cứng đờ một ý nghĩ hoàng hốt bất ngờ đến với nàng nàng nói đừng cathy em đừng thôi được anh hiểu rồi nàng run rẩy hỏi lại thật không larry nói nhẹ nhàng anh biết là anh đã cư xử với em rất tồi nếu em tạo cho anh một cơ hội anh sẽ chuộc lại điều đó với em cathy ạ lạy chúa tôi nàng nghĩ thầm nàng bặm chặt môi chỉ sợ bất lên tiếng khóc đôi mắt sáng ngấn lệ nàng lắc đầu thì thào bây giờ đã quá muộn rồi rồi nàng đứng nhìn theo chàng bước ra khỏi cửa trong tuần lễ sau đó catherine lại nhận được tin của larry chàng gửi hoa đến kèm theo một mẩu giấy nhỏ sau đó còn gửi cho nàng những hình con chim muông nho nhỏ từ tất cả các nước mà chàng đã bay tới rõ ràng là chàng đã tốn rất nhiều công sức đi tìm bởi vì bộ sưu tập này đủ loại khác nhau con thì bằng gấm con thì bằng ngọc con bằng gỗ tếch nàng lại thấy cảm động khi thấy chàng vẫn nhớ đến thú chơi của nàng một hôm tiếng chuông điện thoại réo vang catherine nghe rõ tiếng larry vang lên ở đầu dây đằng kia này Anh vừa biết thêm một nhà hàng Hy Lạp rất tuyệt vời, xa Bắc Kinh thế mà vẫn có những món Trung Hoa rất ngon. Nàng cười đáp, thế thì em phải tới ngay. Và thế là mọi chuyện lại thật sự bắt đầu lại từ đầu. Một sự khởi đầu diễn ra chậm chạp, ngập ngừng, cố ý. Larry cũng không tìm cách hôn nàng lần nữa, và nàng cũng không để cho chàng làm việc đó. Bởi vì Catherine hiểu rằng, nếu nàng buông thả những tình cảm của mình, nếu nàng toàn tâm toàn ý, trao hết cho người đàn ông mà nàng yêu dấu, thì chàng sẽ còn phản bội nàng lần nữa, và như vậy có nghĩa là nàng sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn. Chỉ một lần cuối cùng, và cũng là vĩnh viễn mà thôi. Vì vậy, nàng vẫn đi ăn tối với chàng, vui cười với chàng song luôn luôn giữ nguyên cái phần sâu kín riêng tư nhất của nàng không để cho ai đụng tới và cũng không thể đụng tới hầu như tối nào họ cũng ở bên nhau một vài buổi tối catherine nấu ăn tại nhà một số buổi tối khác larry đưa nàng đi ăn tiệm có một lần nàng nhắc tới người đàn bà mà chàng đã phải lòng thì chàng đáp lại một cách đùa cợt chấm dứt rồi Và Catherine cũng không đả động tới chuyện đó nữa. Nàng quan sát rất kỹ, xem Larry có tỏ ra dấu hiệu gì đặc biệt khi chàng nhìn thấy những người đàn bà khác. Xong không thấy biểu hiện gì, Larry hoàn toàn tập trung chú ý vào nàng, không bao giờ thúc ép, không bao giờ đòi hỏi, coi bộ chàng đang ăn năn về chuyện quá khứ. Tuy nhiên Catherine nhận thấy. Không phải chỉ có vậy. Dường như Larry quan tâm đến nàng với tư cách là một phụ nữ. Đêm đêm, nàng thường trần truồng đứng trước hương, ngắm nghía hình mình trong hương, rồi cố tìm xem lý do tại sao nàng còn hấp dẫn. Khuôn mặt nàng đâu có xấu, đó là khuôn mặt của một cô gái đã từng một thời xuân sắc nhưng phải trải qua đau khổ. Nhưng một đôi mắt sáng nghiêm nghị vẫn đang chừng chừng nhìn lại nàng. Làn da vàng đã hơi nhẽo, và chiếc cằm hơi chảy xệ nặng nề hơn trước đây. Tuy nhiên những phần khác trên cơ thể nàng, không có gì là xuống nước, chỉ cần điều chỉnh khẩu phần ăn uống và xoa bóp là lại đâu vào đấy. Nàng nhớ lại lần cuối cùng nàng nghĩ đến điều này, và cả chuyện nàng... Đã rạch cổ tay. Một cơn ớn lạnh chạy khắp người nàng. kệ sắc cái gã Larry này. Nàng khinh bỉ nghĩ như vậy. Nếu quả thật y cần đến mình, Thì y sẽ phải chấp nhận con người mình như tình trạng hiện nay. Họ vừa đi dự một bữa tiệc về, Và Larry đưa nàng về nhà lúc bốn giờ sáng. Thật là một buổi tối tuyệt diệu. Catherine mặc một chiếc váy dài mới tinh, trông khá hấp dẫn. Nàng đã làm cho mọi người vui lây, và Larry lấy làm tự hào về nàng. Khi họ về đến nhà, Catherine với tay vào chỗ công tắc đèn, Larry đặt tay lên tay nàng bảo, khoan đã nào, anh nói ra điều này trong bóng tối, thấy dễ chịu hơn. Thân thể chàng áp sát vào người nàng, còn hơn cả sự động chạm. Khiến cho nàng thấy những đợt sóng đam mê thân xác, trỗi dậy ở nàng. Chàng bảo anh yêu em Cathy ạ, quả thực anh chưa bao giờ yêu một ai khác như em, anh muốn được thử một dịp nữa. Chàng bật đèn, rồi nhìn thẳng vào mắt nàng. Nàng đứng ngây đờ người sợ hãi, suýt đến mức hoảng loạn. Anh biết là em chưa chuẩn bị tinh thần cho việc đó, song chúng ta bắt đầu chậm chạp cũng được. Chàng lại cười, nụ cười ngày trẻ thân ái như mọi khi. Chúng ta có thể bắt đầu bằng việc nắm chặt tay nhau." Chàng giơ tay ra, nắm lấy tay nàng, sau đó nàng kéo chàng lại và họ hôn nhau. Cặp môi chàng êm dịu nhẹ nhàng và thận trọng, còn cặp môi nàng đòi hỏi cuồng nhiệt với tất cả niềm mong mỏi đã cất giấu kỹ bấy nhiêu tháng ngày đằng đẵng cô đơn trong cơ thể nàng tình yêu say đắm vẫn như còn đó mới mẻ diệu kỳ và cùng với tình yêu là những kinh nghiệm họ đã có chung với nhau larry hỏi em muốn đi nghỉ ở đâu trong tuần trăng mật lần thứ hai này có chứ anh yêu ta đi nhé sắp tới anh nghỉ phép thứ bảy này ta sẽ đi chơi anh biết có một địa phương nhỏ bé tuyệt diệu ta có thể đến đó Đó là Iwanina Athens năm 1946 Từ Athens đi ô tô đến Iwanina mất 9 tiếng đồng hồ Catherine có cảm giác cảnh tượng như trong chuyện thần tiên Ở một thời đại xa xôi nào khác Họ lái xe đi dọc biển An Qua những ngôi nhà nhỏ quét vôi trắng Trên nắp có những cây thập tự, qua những cánh đồng mênh mông đổ mọi loại trái cây như cam, chanh, táo và anh đào. Từng thước đất được vun trồng chăm bón, và mọi cửa sổ nóc nhà đều được sơn bằng những màu xanh tươi vui, như để đối chọi lại với cuộc sống khó khăn phải vật lộn giành giật với vùng đất đắc cằn cỗi. Những cây chắc bá cao to duyên dáng, mọc sum xuê bên các đường núi dốc. Anh Larry nhìn kìa, anh xem chúng có đẹp không? Catherine thốt lên. Larry đáp, đối với người Hy Lạp như vậy đâu có đẹp. Catherine nhìn chàng, anh nói thế nghĩa là thế nào? Họ coi chúng là một điểm xấu, họ dùng chắc bá để trang trí một nghĩa địa. Họ đi qua biết bao nhiêu cánh đồng, có những hình bù nhìn làm đơn sơ bằng rẻ vụn buộc vào bên hàng rào. Catherine cười ẩm lên, chắc vùng này phải có nhiều quả khờ khạo lắm, mới dễ bị lừa như vậy. Họ đi qua một làng nhỏ, có những cái tên kêu đến nỗi không thể tin được, như Mesologan, Agencachon, Etolicon và Amphithoya. Gần xế chiều, họ tới làng Rio, xuôi thoai thoải ra phía sông Rio. Rồi từ đây, họ đi phà tới Ioannina. Năm phút sau, họ tiến về phía đảo Epirus, nơi có vùng Ioannina. Catherine và Larry ngồi trên một chiếc ghế dài đặt ở sân thượng của chiếc phà. Từ đây họ có thể phóng tầm mắt ra xa phía trước, thấy một hòn đảo lớn đã bắt đầu lờ mờ hiện ra giữa cảnh sương chiều. Catherine cảm thấy thật là hoang dã và vương chút hung gở. Hòn đảo có vẻ hoang sơ như tạo ra để dành cho các vị thần Hy Lạp và những người trần tục lọt vào đây không được ai nghênh đón. Con tàu tiến vào gần bờ. Catherine có thể nhận rõ mép chân hòn đảo được viền bằng đá cứng dựng đứng như muốn đổ xuống biển phía dưới. 25 phút sau Chiếc phà cập vào bờ cảng nhỏ Epirus, và sau đó một lát, Catherine và Larry lại đi xe lên núi hướng về Ioannina. Catherine đọc một đoạn trong cuốn sách hướng dẫn cho Larry nghe. Nằm vắt vèo trong dặng Pinders, lọt giữa một cái bát sốc xung quanh là dạng Al Chortvot. Nhìn từ xa, Ioannina có hình dạng như một con đại bàng hai đầu và ở móng con đại bàng là hồ pamvotit sâu thăm thẳm những chiếc thuyền chở khách tham quan qua làn nước xanh thẫm tới hòn đảo nằm ở giữa hồ rồi sau đó đi qua hồ sang phía bờ xa tít bên kia larry nói nghe hay thật đến xế chiều họ tới nơi và đi thẳng về khách sạn đó là tòa nhà cổ một tầng được tu sửa đẹp Nằm trên quả đồi vươn cao trên thị trấn Với hàng loạt những nhà nhỏ cho khách xung quanh Một ông già mặc đồng phục khách sạn tiến ra chào đón họ Ông ta chăm chú quan sát vẻ mặt vui sướng của hai người Ông già hỏi Ông bà đi hưởng tuần trăng mật Catherine nhìn Larry rồi nói Làm sao ông biết Trông vẻ ngoài thì rõ ông lão đưa họ vào sảnh khách sạn đăng ký thủ tục rồi đưa họ tới ngôi nhà nhỏ của họ nó có đủ phòng sinh hoạt phòng ngủ phòng tắm bếp và một thềm hiên rất rộng qua những ngọn cây chắc bá họ nhìn thấy một cảnh tuyệt đẹp của ngôi làng và chiếc hồ bên dưới tối thẫm choán chuồm tất cả thật chẳng khác nào cảnh thần tiên in trên hình của tấm bưu thiếp larry mỉm cười Không đặc sắc lắm, xong tất cả là của em. Catherine tuyên bố, em sẽ tận hưởng hết. Em vui chứ, Cathy. Nàng gật đầu. Em không nhớ, em đã có lần nào sung sướng như thế này. Nàng tiến lại phía chàng, ghi chặt lấy chàng thể thao. Đừng bao giờ bỏ em nhé. Chàng giơ đôi cánh tay mạnh mẽ ra ôm lấy nàng, kéo sát lại gần và hứa hẹn không bao giờ. trong lúc Catherine đang tháo dỡ đồ đạc, Larry quay trở ra sảnh hỏi người nhân viên xếp phòng. ở đây khách thường được làm những gì? người nhân viên đáp với vẻ tự hào đủ mọi thứ ạ. ngay tại khách sạn chúng tôi có suối nước tắm chữa bệnh. vùng dưới làng có thể đi bơi, câu cá, đi thuyền hoặc đi dạo. Larry hỏi vô tình, thế hồ này có sâu không? thưa ngài cái đó thì không rõ hồ này là một miệng núi lửa vì thế có thể coi như không có đáy larry gật gù trầm tư hỏi tiếp thế gần đây có hang động gì không có hang Pekma, chỉ cách đây vài dặm đường người ta đã khai thác chưa một số thôi ạ một số khác vẫn còn đóng kín người nhân viên nói tiếp nếu ông thích trèo núi tôi xin giới thiệu có rình jumet Chắc là bà nhà không sợ độ cao. Vâng, nhà tôi trèo núi rất giỏi. Vậy thì bà ấy sẽ thích. May mà ông bà gặp dịp thời tiết thuận lợi. Chúng tôi cứ tưởng rằng sẽ có một đợt Metheny, xong không thấy tới. Có lẽ không tới. Larry hỏi, Metheny là cái gì vậy? À, đó là đợt gió khốc liệt thổi từ phía bắc xuống. Có lẽ nó giống như loại cuồng phong. Khi đợt gió này tới, mọi người phải ở tại nhà. Ở Aten, thậm chí đến các tàu viễn dương cũng phải tuân lệnh cấm rời cảng. Tôi mừng là chúng tôi đã tránh được đợt gió đó. Khi Larry trở về nhà nghỉ, chàng bảo với Catherine rằng họ sẽ đi ăn tối ở dưới làng. Họ đi theo một lối đi dốc bằng đá cứng dẫn xuống chân đồi tới rìa ngôi làng. Uandina chỉ có một phố chính là đại lộ Hoàng đế Georges và hai ba phố nhỏ bên đại lộ chính. Xa xa phía ngoài các phố là những con đường nhỏ lấm bụi đất tỏa về các ngôi nhà cư dân. Các ngôi nhà này đều cũ rích với gió mưa. Ở giữa đại lộ Hoàng đế Georges có những sợi dây thường phân chia đường làm hai luồng, ô tô đi phía bên trái còn khách bộ hành tự do đi phía bên phải catherine bảo có lẽ ở đại lộ pennsylvania người ta cũng nên áp dụng kiểu này mới phải tại quảng trường thị trấn có một công viên nhỏ duyên dáng với một cái tháp cao to có gắn một chiếc đồng hồ lớn có đèn chiếu sáng một cái phố hai bên đường có những cây balatanut rất to chạy ra phía hồ catherine có cảm giác Tất cả thành phố của thị trấn này đều chạy ra phía hồ. Nàng lại có cảm giác sờ sợ về cái hồ này, cảm giác thật lạ lùng, luôn ám ảnh nàng. Dọc quanh bờ hồ, có lát cao ngút um tùm, vươn những ngón tay ra, như muốn chờ đợi lôi kéo người ta xuống nước. Catherine và Larry bước vào khu trung tâm buôn bán nhỏ bé đầy màu sắc sặc sỡ. Hai bên đường chen chúc các cửa hàng. Có một tiệm kim hoàn, cạnh đó một tiệm rượu, một hiệu giày dép. Trẻ em đang xúm xít bên ngoài một hiệu cắt tóc, lặng lẽ xem người ta cạo mặt cho khách hàng. Catherine có cảm tưởng những đứa trẻ này là những đứa trẻ kháu khỉnh nhất mà nàng từng gặp từ trước đến nay. Trước đây Catherine có nói với Larry về chuyện nàng muốn có một đứa nhỏ song chàng luôn gạt ý kiến đó, với lý do rằng chàng chưa chuẩn bị một chỗ định cư thật tốt. Tuy nhiên có lẽ bây giờ chàng đã thay đổi ý kiến. Catherine liếc nhìn chàng đang bước bên cạnh nàng. Chàng cao lớn hơn người khác và rất giống một vị thần Hy Lạp. Catherine quả quyết rằng sẽ đem chuyện đó ra trao đổi với chàng trước khi họ rời đây ra về. Dù sao đây cũng là tuần trăng mật kia mà. Sáng hôm sau Kathleen và Rari đi xe hơi quanh vùng quê xinh đẹp. Thám hiểm con đường hẹp chạy dọc quanh hồ, chạy dọc bờ đá vài ba dặm. Sau đó lại uốn éo ngược lên những ngọn đồi. Có nhiều ngôi nhà tạc vào trong vách núi đá dốc. Nhô cao lên trên bờ hồ, giữa đám rừng cây đập vào mắt họ Là một tòa nhà đồ sộ, quét sơn trắng, trông giống như một tòa lâu đài cổ Catherine hỏi cái gì vậy? Anh không rõ Ta đến tìm hiểu xem sao Ừ Larry cho xe chạy theo lối đi bằng đất, dẫn tới tòa nhà Qua một đồng cỏ, có những con dê đang ăn cỏ Và một người chăn dê nhìn theo họ khi họ chạy xe qua Họ đỗ xe lại ở đằng trước lối và tòa nhà bị bỏ hoang. Catherine bảo, chắc đây là tòa lâu đài của một lão phù thủy trong chuyện cổ của anh em Grimm đây mà. Larry hỏi, thế em có muốn vào thăm không? Có chứ. Chúng mình phải kịp thời đến cứu một cô gái đang trong tình trạng tuyệt vọng chứ. Larry bỗng liếc nhìn Catherine rất nhanh, đầy vẻ lạ lùng.